Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 6 chương 32 ám sát trong từ đường Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzm Trong một cái kiểu là một vị đạo cô Trong khuểu tay bên tay trái đặt một cây phức trần Phức trần này có thể thấy rõ là hai năm qua mới vừa được tu sửa lại Thần sắc của đạo cô làm cho người ta cảm thấy không già, nhưng lại có vẻ âm trầm. Hơn nữa có một loại khí chất kỳ quái khiến người ta thấy càng thêm chán ghét. Vương phá cũng ghét cay ghét đắng nàng. Nếu không phải bởi vì phu quân của nàng, hai năm trước hắn đã chặt đứt một cánh tay của nàng rồi. Dĩ nhiên trường nhân vật như vương pháp không có ai dám tỏ vẻ ghét cay ghét đắng đối với đạo cô kia Bởi vì đạo cô này tính tình vô cùng thô bạo Bởi vì đạo cô này tên là vô cùng biết Một trong bác phương phong vũ trước đây cường giả thần thánh lĩnh vực Một chiếc kiệu khác không có người nào Người ban đầu ngồi trong kiệu lúc này đang đứng bên cạnh vương pháp Đó là vị nam tử trung niên rất mập mạc Mặc áo màu vàng sáng Bụng đầy mơ U Vinh Quy Quy Từ trên đai lưng chạy xuống Nhìn có chút tức cười Nhưng giống như trước không một ai dám giữ cập hắn Bởi vì hắn là tương vương Vương gia có quyền thế nhất triều đình đại chu có vô số quân đội cùng đại thần ủng hộ. Hơn nữa đen trước đó không lâu. Hắn cuối cùng đã đột phá cánh cửa kia. Trở thành kế sau tiên đế. Người đầu tiên của Trần Thị Hoàng tộc bước vào lĩnh vực thần thánh. Sự kiện này cho tới hôm nay còn không có mấy người người biết được. Cho đến khi hắn từ kinh đô đi tới vấn thủy thành Ngồi kiệu lên kê minh sơn Đi tới bên cạnh vương phá sóng vai Trước mắt một mảnh giang sơn thật đẹp Vương phá nói không ngờ tới Tương vương cảm khái nói ta cũng không ngờ tới Gió tuyết bao phủ vấn thủy thành cũng bao phủ từ đường Mái huyên màu đen đã phủ đầy tuyết Trắng vô cùng đẹp mắt Nhưng tường trắng không trắng thêm Ngược lại bị tuyết quen trong đình viện phản chứa Nộ ra vẻ hơi xám xịt Ở trong gió tuyết lúc đứt lúc nối Lúc dày lúc mỏng Trong ngầu trời tỏa ra ánh sáng càng không ngừng biến hóa Lúc tối lúc sáng Trong thời khắc nhập nhạc trong gió tuyết xuất hiện rất nhiều bóng người Bọn thích khách mặt xiêm y màu trắng, che mặt, tự như gió tuyết, mang theo cả người hàng lãnh, rất khó bị người phát hiện. Khi bọn hắn vừa xuất hiện, đã bị đường tam thập lục phát hiện ra, là bởi vì bọn hắn không thèm để ý bị hắn phát hiện. Đường tam thập lục hiếp mắt lại, gió rét phức trên mặt của hắn không thể để cho nhiệt độ tiêu giảm. Mái tóc đầy dầu bởi vì thời gian dài không gội khẽ bay lên. Hắn cảm giác có chút không tốt bởi vì hình ảnh không đủ đẹp, cũng bởi vì mùi vị không dễ ngửi. Hắn nhìn thức khách áo trắng trong đình viện của từ đường, gãi gãi đầu, nói các ngươi nhiều người như vậy quần đấu một mình ta. Quá mức không công bình. Đám thiết khách áo trắng tự nhiên không trả lời, mặt không thay đổi nhìn hắn Đường tam thập lục ngẫm đầu nhìn sang Lão Cung Phụng Hắn lúc này ngồi trên bồ đoàn Lão Cung Phụng đứng bên cạnh hắn Nếu như hắn muốn đem mặt Lão Cung Phụng nhìn rõ ràng hơn một chút Cần vương cổ cao cao hơn Ngươi có thể nói hắn lúc này rất giống con vịt nghệnh cổ chờ chết Cũng có thể nói hắn giống như con thiên nga kiêu ngạo Đúng vậy Vô luận đám thích khách mượn gió tuyết lẻn vào từ đường này hành lãnh đến cỡ nào Đáng sợ bao nhiêu Nhưng cũng không thể là đối thủ của lão cung phụng Nhưng đám thích khách này rõ ràng cũng không thèm để ý Hơn nửa tầm mắt chỉ rơi vào trên người của hắn Như vậy chỉ có một loại giải thích Đường ra nhị ra muốn giết đường tam thập lục lòng tin từ đâu mà đến Bởi vì Vì lão cung phụng ở lại trong từ đường này là người của hắn Lão cung phụng nói xin lỗi thiếu da Đường tam thập lục mỉm cười nói xin lỗi cái con mẹ ngươi ấy Lão cung phụng dơ tay phải lên Hướng đỉnh đầu của hắn phách xuống Gió tuyết đột nhiên tan biến Ngọn đèn sâu trong từ đường lay động kịch liệt Mấy hàng phía trước nhất trực tiếp tắt ngóm Hơn 10 bài vị từ trên kệ lăn xuống Vỡ nát thành mấy mảnh Đường tam thập lục động bộ đoàn dưới người hắn vỡ thành vô số mảnh nhỏ Một làng khói rõ ràng mang theo kịch đột tràn ngập mà lên. Hắn lăn một vòng, hướng trong đình viện tràn đầy tuyết động bò đi. Rất rõ ràng, trong từ đường không có bất kỳ lực lượng phòng ngữ nào của đường ra, nhưng hắn đã chuẩn bị trước. Chẳng qua hắn lúc ấy không nghĩ tới, người muốn giết mình lại là đường ra cung phụng. Bồ đoàn khói độc dễ nhiên rất lợi hại Nhưng làm sao có thể độc chết được đối phương Lão cung phụng năm đó là trưởng lão trường sinh tôn Chân nguyên thâm hậu chí cực Cảnh giới sớm đã tụ tinh đỉnh phong Có thể nói là nửa bước thần thánh Đừng bảo là đường tam thập lục bây giờ là tụ tinh sơ cảnh Cho dù hắn đột nhiên bột phát thực lực gấp 10 lần Làm sao có thể chống đỡ nỗi công kiếp hung mảnh như vậy Hắn lăn một vòng chạy tới trong đình viện Làm sao có thể thoát khỏi phạm vi trưởng phong bao phủ Lão cung phụng trưởng rơi như núi Từ đường đình viện gió tuyết tự như nhận lấy một loại lực lượng vô hình dẫn dắt Gió lặn tuyết rơi cũng đột nhiên chậm lại Mắt thấy bàn tay của lão cung phụng Sắp sửa rơi vào đỉnh đầu đường tam thập luộc Bỗng nhiên, gió trong đình viện lần nữa sống lại Tuyết vội vàng rơi xuống Một đạo kiếm quang xuất hiện trong gió tuyết Đạo kiếm quang này cực kỳ sáng ngời Chiếu sáng vai vàng tuyết trắng còn có ánh mắt thức khách trong đình viện Kiếm quang phát sáng lại cực kỳ âm trầm Thu liễn toàn bộ khí tức Phản phức lây dính lá rụng cùng cho bụi hơn trăm ngày Cùng từ đường đã dung hòa thành một thể Mấy bông tuyết từ thiên không rơi xuống bỗng nhiên biến thành màu đỏ Đó là bị máu nhuộm đỏ Lão cung phụng thần sắc hiện lên vẻ khó tin Chưởng phong gào thét mà lên Kiếm quan không tiến động mà đi Trong từ đường ngọn đèn nhất thời toàn bộ dọc tắt Vô số bài vị rối rít rơi ra Lương trụ cùng vắt tường xuất hiện vô số trưởng ấm cùng vết kiếm Xuy một tiếng vang nhỏ từ đường lần nữa quy về yên tĩnh Lão cung phụng đứng trên thềm đá trước từ đường Tay trái của hắn bị một thanh kiếm xuyên qua Máu tươi chảy xuống Trên ngực trái của hắn cũng xuất hiện một vết kiếm khắc sâu Máu tươi tràn đầy tay phải của hắn cùng tay trái của đối phương chồng một chỗ. Đối thủ của hắn là một nam tử mặc y phục người Hầu. Nam tử kia rất tầm thường, không tìm được bất kỳ đặc điểm nào khác. Quá khứ 5 năm, năm, nam tử này hai vai rũ cục tựa như vương phá trên kê Minh Sơn ngoài thành lúc này. Nhưng hôm nay không được. Bởi vì cổ tay cho đến bã vai trái của hắn, Đã bị trưởng lực của Lão Cung Phụng làm cho vỡ nát Người kia là ai? Hướng về phía đường ra Lão Cung Phụng lại chiến ra một cái kết quả lưỡng bại câu thương Cho dù là đánh lén, vẫn làm cho người ta khó lòng tin tưởng Lão Cung Phụng mơ hồ nhớ ra người này, hẳn là tên nô bột câm trong từ đường Lúc này hắn dĩ nhiên biết đối phương tuyệt đối không thể nào là một người nô bột câm bình thường được Hơn nữa đối phương không phải là đường gia cao thủ lão thái gia an bài Bởi vì hắn biết toàn bộ bí mật của đường gia Như vậy tên cao thủ giả bộ như nô bột câm Ở trong từ đường của đường gia vậy nước quét đình viện nửa năm đến tột cùng là ai có thể thành công đánh lén một cường giả nửa bước thần thánh. Tất nhiên là thức khách vô cùng chuyên nghiệp. Hơn nữa cảnh giới tất nhiên xê xích không nhiều. Tụ tinh Đĩnh Phong Loại thức khách cảnh giới này trên đại lục hiện tại chỉ có một vị. Lão cung phụ biết được thân phận của đối phương con ngươi hơi co lại quát lên động thủ. Đây tự nhiên là ra lệnh đối với đám thích khách áo trắng kia. Nhưng ở thời khắc quan trọng nhất này, hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Đám thích khách áo trắng hướng đường Tam Thập Lục trong đình viện lướt tới. Kiếm ý bén nhọn mạng âm trầm. So với tuyết mùa đông còn hàng lạnh hơn vô số lần. Làm người ta không rét mà run Gió tuyết phức phới. Xuất hiện vô số kiếm quan hàng lãnh Sau đó thanh âm lưỡi dao sắc bén phá thể Cùng thanh âm kêu rên dày đặt vang lên Máu tươi vẫy vào trên tuyết động trong đình viện Phá lệ chói mắt Mấy tên thiết khách nằm trong vụn máu Đã không còn hô hấp Mấy tên thiết khách này trình độ rất cao Tính cảnh giác đặc biệt cường đại Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Đánh lén đến từ chính đồng bạn Kiếm ý bén nhọn mạc âm trầm Bao phủ đình viện từ đường đường ra Tên nô bột cầm kia lưu trở về trong đình viện Bảy tên thích khách áo trắng đi tới bên cạnh hắn Các bạn đang nghe truyện tại truyền